Hoặc là Đại Minh hoàng triều triều đình, Tằng Tư Thư có lẽ vẫn còn ở kiên kị một. 2. Thế nhưng, đại thống thành tựu nhất suy nhược hoàng triều, Tằng Tư Thư căn bản cũng không có để va mắt. Sở dĩ, dù cho biết hoàng thượng là lục địa thần tiên, Tằng Tư Thư cũng sẽ không cho hắn nửa điểm mặt mũi. Hèn, bạn quan là đại biểu triều đình mà đến, ngươi bất quá chỉ là một trưởng lão, lại cùng tư cách cùng bạn quan nói chuyện với nhau, còn không ngoe để cho ngươi thanh văn môn trưởng môn đi ra. Hoàng thượng tu liễm nụ cười trên mặt, ngữ khí cũng biến thành băng lạnh. Từ Tằng Tư Thư thái độ trùng, hoàng thượng đã biết rồi một chuyện. Tạng Tư Tư, chính là không thèm để ý chút nào triều đình uy nghiêm loại người như vậy. Sở dĩ, thành tựu đại thống hoàng triều trung thần, hoàng thượng tự nhiên cũng sẽ không cho Tạng Tư Tư sắc mặt tốt. Thậm chí, hoàng thượng đã tại trong lòng quyết định, một ngày chính mình thu phục Thanh Vân Môn, tất nhiên muốn hung hăng trách phạt Tạng Tư Tư. Chỉ có cái này dạng, tài năng, mới có thể Tạng Tư Tư nhớ kỹ, nên dùng dạng gì thái độ đi đối đãi đại thống triều đình. Xin lỗi, trưởng môn sự vụ bận rộn, một ít không trọng yếu người, trưởng môn căn bản là không dành tiếp kiến. Nếu như hoàng đại nhân có chuyện gì, không bằng trực tiếp nói cho bổn tọa. Đợi bổn tọa lúc rảnh rỗi sau đó lại đi ban hoàng đại nhân chuẩn đán, như thế nào? Tang Tư Thư cười lạnh một tiếng, không che giấu chút nào chính mình chẳng đáng, trực tiếp liền mở miệng chào phúng đứng lên. Tang Tư Thư không phải người ngu, có lẽ hoàng thượng đến, thực sự mang theo triều đình sứ mệnh. Thế nhưng, nếu hoàng thượng sẽ trực tiếp xuất thủ, mạnh mẽ phá vỡ tiên linh pháp trận, vậy lại biểu cho hoàng thượng căn bản không lưu ý thanh văn môn. Dưới tình huống như thế, Tang Tư Thư như thế nào lại ở hoàng thượng, cùng với triều đình trước mặt tối đâu đâu? Tiểu bối, ngươi muốn chết. Một cỗ nồng nặc chí cực sát khí từ hoàng thượng trên người bạ phát, hướng phía chu vi khuếch tán ra. Trong sát na,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 Ngươi thành văn môn đến cùng có bao nhiêu thần kỳ thủ đoạn? Nghe được Tằng Thư Thư chào phúng, hoàng thượng sắc mặt cứng đờ, sau đó chính là lửa giận trùng thiên. Sau một khắc, hoàng thượng trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía Tằng Thư Thư lao tới. Theo hoàng thượng, Tằng Thư Thư thủ đoạn tuy là thần kỳ, thế nhưng, nếu như Băng Tha viễn trình công kích, chuyển dịch đi cùng Tằng Thư Thư cận thân chém giết. Như vậy, lấy Tằng Thư Thư thực lực, căn bản không khả năng ở trước mắt của mình tiếp tục sử dụng những thần kỳ kia kỳ thủ đoạn. Hoàng thượng mới vừa lên đường, Tằng Thư Thư liền kịp phản ứng. Thương! Theo một đạo tiếng kiếm reo vang lên, hiên viên kiếm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 Thế nhưng, thành hữu tiểu trúc phong trưởng lão, Lục Tuyết Kỳ cũng muốn vì Thanh Vân môn công tác. Vì vậy, từ lúc Tằng Thư Thư bắt đầu gặp thí lúc, Lục Tuyết Kỳ liền đã tới nơi đây. Ở Hoàng Thương độc thủ, mạnh mẽ phá vỡ Thiên Linh pháp trận lúc, Lục Tuyết Kỳ liền muốn muốn đi giúp trợ Tằng Thư Thư. Chỉ là, Dạ Phong lại ngăn cản Lục Tuyết Kỳ. Điều này làm cho Lục Tuyết Kỳ trong lòng không khỏi xuất hiện vẻ khó hiểu. Không nóng nảy. Trong thời gian ngắn, Hoàng Thương cầm Tằng Thư Thư không có biện pháp. Thừa cơ hội này, chúng ta không bằng thật tốt quan sát một phen. Ta Thanh Vân môn tu sĩ, cùng tu luyện võ đạo cường giả, có nhiều khác nhau nhiều.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 Tuy nhiên, sở hữu lục địa thần tiên thất trọng tu vi hoàn thượng, nhưng vẫn không thể đè tầm thư thư cầm xuống. Điều này làm cho hoàng thượng hết sức bất đắc dĩ. Quan trọng nhất là, Tang Thư Thư thúc dục hiên viên kiếm, cho hoàng thượng một loại uy hiếp chí mạng. Sở dĩ, hoàng thượng căn bản cũng không dám đi đón đợ hiên viên kiếm. Mỗi khi hiên viên kiếm đánh tới, hoàng thượng đều sẽ không chút do dự tránh thoát. Vì vậy, cả chàng chiến đấu xuống tới, làm cho hoàng thượng buồn bực kém chút thổ huyết. Cái này, tốt, thật mạnh. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Thanh Vân môn trưởng lão, cư nhiên như thế cường đại sao? Liên hoàng thượng như vậy lục địa thần tiên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 Hoàng Thượng cho ra một cái đáng sợ kết luận. Thanh Vân Môn nắm giữ hệ thống sức mạnh, xa xa áp đạo Thần Châu đại lục trên võ đạo. Nếu như Tằng Thư Thư tu vi, có thể sánh ngang lục địa thần tiên cảnh giới. Như vậy, Hoàng Thượng cũng không có bất kỳ nắm chặt, có thể đi chiến thắng Tằng Thư Thư. Nhưng mà, hôm nay Tằng Thư Thư chỉ là sánh ngang thiên tượng đại tông sư mà thôi. Đây chính là hắn hoàng thượng cơ hội. Chỉ cần đạt được Tằng Thư Thư tu luyện chi pháp, như vậy, hoàng thượng thực lực liền có thể luôn cố gắng cho giỏi hơn. Đồng thời, đại tông triều đình lực lượng cũng sẽ đạt được không tiền khoáng hậu tăng lên. Làm sao? Ngươi cho là mình Đã ăn chắc ta sao? Tằng Tư Tư đâm lấy Hiên Viên kiếm, nhanh chóng trở hỗn hện, lực khí cũng là cường mạnh không gì sánh được. Ở trước đó trong trận đấu, hắn dựa vào Hiên Viên kiếm cùng Thanh Vân môn đạo môn, miễn cưỡng áp chế Hoàng thượng. Thế nhưng, hậu quả của việc làm như vậy chính là, Tằng Tư Tư trong cơ thể linh lực đã sắp phải tiêu hao hầu như không còn. Nếu như tiếp tục cùng Hoàng thượng chiến đấu tiếp, như vậy, tối đa một khắc đồng hồ thời gian, Tằng Tư Tư liền không kiên trì nổi. Bất quá, mặc dù là cái này dạng, Tằng Tư Tư trong lòng cũng không có chút nào lo lắng. Bởi vì hắn ở quá trình chiến đấu bên trong, đã phát hiện thiên thượng dạng phong cùng lục thiết kỳ.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 Như vậy, hắn lui về phía sau muốn tìm kiếm thần tiên tỷ tỷ Lý Thương Hải, cũng liền càng thêm dễ dàng. A, nhìn vẻ mặt rung động đáng người, Tang Tư Tư khẽ cười một tiếng. Sau một khắc, Tang Tư Tư thả người nhảy, cả người đột ngột từ mặt đất bật lên. Ông yên viên kiếm sáng lên một trận quang, trong nháy mắt xuất hiện ở Tang Tư Tư dưới chân. Sau đó, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc trùng, Tang Tư Tư bay thẳng đến Dạ Phong hai người bay đi. Cái này, Hoàng Thương trợn tròn mắt. Chính mình mong muốn mà có thể không phải tức phi hành thuật pháp. Ở Thanh Vân môn bên trong, tư nhân cũng sớm đã truyền ra. Đồng thời, Tang Tư Tư đột nhiên ly khai cũng để cho hoàng thượng hết sức khó chịu, bởi vì hoàng thượng căn bản cũng không có biện pháp, đuổi theo bầu trời ở giữa tầng thư thư. Trọng điếu hơn chính là, thời khắc này bầu trời ở giữa, ngoại trừ tầng thư thư ở ngoài, còn có hai cái thanh văn môn cường giả. Thực lực của bọn họ như thế nào? Là mạnh hơn tầng thư thư, vẫn là cùng tầng thư thư lực lượng ngang nhau. Liên tại hoàng thượng suy tư lúc, tầng thư thư đã cởi hiên viên kiếm, đi tới dạo phong hai người bên cạnh. Trưởng môn, lục sư muội, các ngươi thật đúng là nhàn nhã a. Thương cảm ta tầng mỗ người, nhưng ở phía dưới theo người liều mạng. Ai, ta thật sự là quá số khổ.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 vẫn luôn là Tạng Tư Tư chiếm thượng phong. Sở dĩ, Dạ Phong đương nhiên sẽ không lưu ý Tạng Tư Tư toán giận, mà đứng ở Dạ Phong bên cạnh lục thiết kỳ, lại lơ tùy ý nhìn Tạng Tư Tư liếc mắt, hoàn toàn không nói gì ý tưởng. Hắc hắc, trưởng môn, ta thật sự là hết hơi. Phía dưới người này, khả năng liền giao cho ngươi. Nghe được Dạ Phong lời nói, Tạng Tư Tư tiểu ý không dám, chỉ vào phía dưới hoàng thượng nói rằng, hắn trong cơ thể linh lực hầu như đều tiêu hao không sai biệt lắm, vì vậy, chỉ có thể làm cho Dạ Phong đi giải quyết hoàng thượng. Nơi nào cần trưởng môn xuất thủ? Trong tay ta thiên gia kiếm, liền đã đủ chém hắn. Dạ Phong còn chưa mở miệng, Lục Tuyết Kỷ thanh âm liền ở hai người vang lên bên tai. Nàng được triệu hoán đến thế giới này đã có một đoạn thời gian. Trong đoạn thời gian này, Lục Tuyết Kỷ vẫn luôn đợi ở Tiểu Trúc Phong bên trong tu luyện. Mà Tiểu Trúc Phong sơn thể bên trong, bị Dạ Phong an trí một cái hạ phẩm linh mạch, thiên địa linh khí thập phần nồng đậm. Nguyện nồng đậm thiên địa linh khí, Lục Tuyết Kỷ rốt cuộc đánh vỡ tự thân bình cảnh, bước vào Ngọc Thanh cảnh tầng 8. Tầng thư thư Ngọc Thanh cảnh thấp tầng tu vi, đều có thể trong chiến đấu áp chế hoàn thượng. Mà Lục Tuyết Kỷ tự nhận là tu vi của mình, đạo thuật, pháp bảo đều mạnh hơn với tầng thư thư một bậc. Sở dĩ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 Thanh Vũ Thanh Vân môn nhân, hắn đương nhiên chuôi này không phải vàng không phải đá, tạo hình trưởng kiếm cũ kỹ, chính là Thanh Vân môn chí bảo Chu tiên kiếm. Thế nhưng, qua nhiều năm như vậy, Tang Tư Tư lại là lần đầu tiên nhìn thấy Chu tiên kiếm. Sở dĩ, Tang Tư Tư đối với Chu tiên kiếm, tự nhiên là tràn ngập tò mò. Một bên Lục Tiết Kỳ, cũng là thuộc dục tiên gia kiếm, không ngừng trừ khử Chu tiên kiếm kêu ý. Đồng thời, Lục Tiết Kỳ trong lòng, cũng là tràn đầy chấn động. Thời khắc này Chu tiên kiếm, cũng không có được linh lực ra chỉ. Thế nhưng, Chu tiên kiếm như trước tản mát ra kinh khủng như vậy kêu ý,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 Tằng Thư Thư lấy ra la bàn, nhẹ mở miệng cười hồi đáp. Tuy là, Dạ Phong Thu hồi chu thiên kiếm, làm cho Tằng Thư Thư có chút tiến muối. Thế nhưng, một lần này thu đồ đệ, quan hệ đến thanh vân môn tương lai. Thanh Cửu thanh vân môn một phần tử, Tằng Thư Thư tự nhiên sẽ nghiêm túc đối đãi. Ngươi trong cơ thể linh lực, còn có thể kiên trì sao? Lục Tuyết Kỳ phủ Tằng Thư Thư liếc mắt, ngữ khí trong trẻo lạnh lùng mở miệng hỏi. Nàng cũng là thanh vân môn trưởng lão. Nếu như Tằng Thư Thư nhịn không được, nàng tự nhiên có thể thay thế Tằng Thư Thư, chủ trì một lần này thu đồ đệ. Ha <cười> ha, đa tạ lục sư muội quan tâm.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 Lâm Lục Tuyết Kỳ luyện hóa một bội bảo dược phía sau, lại phát hiện ẩn chứa trong đó thiên địa linh khí, đối với mình cũng không có bao nhiêu để thăng. Vì vậy, Lục Tuyết Kỳ cũng không có lưu ý những thứ này trăm năm bảo dược. Lúc này, đem các loại bảo dược ban cho Hoàng Dung, Vương Ngự Yên đám người, tự nhiên vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Thật sự, thật tốt quá. Đa tạ sư tôn. Theo Lục Tuyết Kỳ thoại âm rơi xuống. Hoàng Dung, Vương Ngự Yên đám người sử xúc, sau đó liền vẻ mặt vui mừng hướng phía Linh Nguyệt cát chạy đi. Thông Thiên Phong, Lộ Đạo Điện, Hỏa Kỳ Lân, ngươi nói, ngươi làm sao lại đần như vậy chứ?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 Tang Tư Tư đều muốn đem Hỏa Kỳ Lân lựa gạt đến chính mình phòng hội phòng. Tang Tư Tư thầm kiến trưởng môn. Tang Tư Tư có chút quyến luyến nhìn một chút Hỏa Kỳ Lân, sau đó đi tới Dã Phong trước người, cùng kính mở miệng hành lễ. Hắn đích xác đối với Hỏa Kỳ Lân cảm thấy hứng thú. Thế nhưng, hắn lại không có quên, tự mình tiến tới Thông Thiên phòng mục đích đã kết thúc rồi à? Như thế nào? Tổng cộng chiêu thu bao nhiêu đệ tử? Dã Phong chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn Tang Tư Tư liếc mắt, nhẹ giọng mở miệng dò hỏi. Tang Tư Tư đối với Hỏa Kỳ Lân cảm thấy hứng thú, Dã Phong tự nhiên là biết đến. Thế nhưng, Hỏa Kỳ Lân là Dã Phong rút thưởng lấy được. Mặc dù Dạ Phong chứng mắt Hỏa Kỳ Lân tự lực, có thể Dạ Phong không thừa nhận cũng không được, Hỏa Kỳ Lân tạo hình thập phần phong cách. Sở dĩ, Dạ Phong tự nhiên không có khả năng làm cho Tằng Tư Tư đem chính mình họa kỳ lân bắt cóc. Hồi bẩm trưởng môn, tổng cộng có 1367 người tiếp nhận rồi Tiên Linh Pháp trận trấn chấp thí. Thế nhưng, chỉ có 54 người ở trên Tiên Linh Pháp trận bên trong kiên trì thời gian một nén nhang. Nghe được Dạ Phong hỏi, Tằng Tư Tư vội vã mở miệng hồi đáp. Trên thực tế, đi tới Thanh Vân Sơn mạch nhân, xa xa không chỉ 1367 người, thế nhưng cũng không phải là mỗi một cánh người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 Cái này dạng sao? Vậy đưa bọn họ toàn bộ chia làm đệ tử ký danh a." Dạ Phong gật đầu, trong mắt lại lóe lên vẻ thất vọng. Hắn tự nhiên biết Tằng Thư Thư ý tứ, liên Tằng Thư Thư đều không có thu hoạch trò ý tưởng. Như vậy, Dạ Phong đương nhiên cũng không khả năng đối với 54 người mắt khác đối đãi. "Là..." Tằng Thư Thư chắp tay, trong nháy mắt liền đáp ứng. Sau đó, Tằng Thư Thư liền an tĩnh đứng tại chỗ, yên lặng đợi. Hắn chính là nhớ rõ, ở thu đồ đệ trước khi bắt đầu, Dạ Phong nói qua cấp cho chính mình thứ tốt. Chứng kiến Tằng Thư Thư cử động, Dạ Phong tùy ý cười cười. Hắn biết Tằng Thư Thư đang chờ cái gì.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 Tang Thư Thư đưa bọn họ mang tới tiểu mục phòng phía sau, Tang Thư Thư liền xuất ra chuẩn bị song sách, ném cho những thứ này mới nhập môn đệ tử. Khi bọn hắn chứng kiến quyển sách trên tay sách phong hoàn hậu, trực tiếp liền kích động hồng rồi. Bởi vì, này chút sách, bất ngờ chính là Thái Cực Huyền Thanh Đạo, Thanh Phong kiếm pháp, Tiêu Dao thân pháp. Thái Cực Huyền Thanh Đạo, tuy là chỉ có tiền tứ tầng tu luyện chi pháp, thế nhưng, từ Thái Cực Huyền Thanh Đạo miêu tả, bọn họ liền có thể cảm nhận được Thái Cực Huyền Thanh Đạo cường đại. Thanh Phong kiếm pháp cùng Tiêu Dao thân pháp, càng là thứ thiệt địa cấp võ kỹ, mà bọn họ bất quá mới vừa bái nhập thành văn môn, có thể có được chân quỹ như vậy tu luyện chi pháp.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 Chỉ cần Trôi này thần kiếm vẫn còn ở, Triều Đình liền không khả năng là thanh vân môn đối thủ. Không được, ta phải muốn truyền tin trở về, làm cho phụ hoàng biết được thanh vân môn thực lực. Bằng không, nếu như phụ hoàng muốn làm hoàng thượng bảo thủ, vậy coi như thực sự nguy rồi. Triệu Đức Phương thấp giọng mở miệng lẩm bẩm nói: "Hoàng thượng, mặc dù là nhất tôn lục địa tu chân tiên, càng là đại tổng hoàng chiếu trọng thần. Thế nhưng, đối với hoàng thượng vẫn lạc, Triệu Đức Phương lại không có ý bảo thủ. Bởi vì trong lòng của hắn rất rõ ràng, lấy Triều Đình lực lượng, căn bản không có thể đè thanh vân môn làm sao rồi. Ngược lại thì thanh vân môn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 chỉ có cái này dạng, hắn có thể đủ làm ra tốt hơn phán đoán. Gia Cắt Thái Thanh, ngươi cũng cầm xem một chút a. Sau đó, Triệu Công Dận đem vật cầm trong tay mà thử, ném cho đứng ở cách đó không xa Gia Cắt Chính Nga. Nguyên bản, hắn gọi đến Gia Cắt Chính Nga là bởi vì Triệu Quang Nghĩa tạo phản sau đó, còn có một ý chuyện cần xử lý. Thế nhưng, cung hoàng thượng vẫn lạc sự tình xo so sẽ mới, Triệu Quang Nghĩa tạo hóa sự tình, ngược lại không có trọng yếu như vậy. Dù sao, Triệu Quang Nghĩa tạo phản đã thất bại. Triệu Công Dận phải làm, vẹn vẹn xử lý Triệu Quang Nghĩa thuộc hạ mà thôi. Có thể hoàng thượng cũng không giống nhau.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 đều có thể lọt vào thanh vân môn trà thủ. Đông Đông Đông nghe được ra các chính ngã trả lời. Triệu Không giận hé mắt, ngón tay ở ngư án bên trên sao đọc lấy. Đối với đề nghị của gia các chính ngã, Triệu Không giận lạ tán đồng. Thế nhưng, Triệu Không giận cũng không có trực tiếp đáp ứng. Căn cứ thám tử truyền về tin tức, Thanh Vân môn có một thanh kinh khủng thần kiếm. Thanh Vân trưởng môn Dạ Phong, dựa vào trôi này kinh khủng thần kiếm, một kiếm liền chém giết hoàn thượng. Có thể một kích trảm sát hoàn thượng, liền đại biểu bắt tay vào làm cầm thần kiếm Dạ Phong, chiến lực đã đủ sánh ngang lục địa thần tiên cửu trọng. Mà lục địa thần tiên cửu trọng cường giả, như thế nào dễ dàng như vậy chém giết?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 Thế nhưng, người sáng suốt đều biết, Thiếu Lâm so giả kèm phái Võ Đang, chỉ là một cái Võ Đang trương tam phòng, liền đem Thiếu Lâm ép tới không ngóc đầu lên được. Đưa tới Thiếu Lâm ở Đại Minh trong trốn giang hồ, vẫn luôn không có quá lớn uy năng. Vì để thằng Thiếu Lâm danh tiếng, không văn cái này phương trượng, nhưng là muốn nhiều biện pháp. Nhưng mà, ở phái Võ Đường dưới áp chế, Thiếu Lâm y lý cũng không có quá lớn phái sắc. Bây giờ, đối mặt đại tông Thiếu Lâm cầu cứu, không văn tự nhiên không có khả năng trợ ư. Trước tiên, Thiên Hạ Phật môn là một nhà, một phương gặp nạn, bát phương trợ giúp. Đây là Phật môn vẫn luôn ở kiên thủ danh giới cuối cùng.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 đã xuất hiện nồng nặc sợ hãi. Sư Minh, ta, chúng ta còn muốn đi Thanh Vân môn sao? Độ Nan Hỏa thượng nuốt nước miếng một cái, hướng về phía Độ Ách Hỏa thượng dò hỏi. Hắn đã không muốn đi Thanh Vân môn. Mặc kệ tin tức này thật hay giả, Độ Nan Hỏa thượng đều không muốn đi. Không có lựa làm sao có khói. Nếu như Thanh Vân môn thực lực không đủ, căn bản cũng không dám cầm Hoàng thượng nói đùa. Bằng không, Hoàng thượng tất nhiên sẽ không bỏ qua Thanh Vân môn. Mà bây giờ, Hoàng thượng bị Thanh Vân môn chém giết tin tức đều đã truyền đến đại tống bên cạnh. Cái này liền đại biểu cho Hoàng thượng khả năng thực sự bỏ mình, hơn nữa là bị Thanh Vân môn trưởng môn chém giết.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 Nàng nơi nào vẫn không rõ, mình bị đại tổng Tiếu Lâm cấp cho mình, hoặc có lẽ là huyện tử mời các nàng tới lại tổng, căn bản là muốn hô các nàng một bả. Bằng không, huyện tử tại sao muốn giấu giếm Thanh Vân môn thực lực? Chương 75, Tiếu Lâm cùng Hoàng, long mạch lực lượng. Lăng Vân quật bên trong nhân loại khí tức, đại tổng Hoàng Triều. Tiếu Lâm. Đại hùng bảo điện. Cái gì? Điều này sao có thể? Ngươi ở đây gạt ta đúng hay không? Huyện tử biểu tình dữ tợn, cầm lấy trước mặt tiểu Hoàng thượng, không ngừng gầm hét lên. Hắn nghe được cái gì? Hoàng thượng chết ở Thanh Vân môn trong tay. Điều này sao có thể?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 có thể cũng không thiếu thứ tốt. Như là đã tới, vậy cùng nhau mang đi a. Đem Long mạch thu nhập sơn hải khai phía sau. Dạ Phong không có chút nào do dự, trực tiếp liền xoay người lì khai thạch thất. Ở Dạ Phong trong trí nhớ, Lăng Vân Quật nhưng là một cái bảo địa. Trong đó, không chỉ có lấy huyết bổ đ để như vậy bảo dược, còn có thập cường võ giả lưu lại viền võ chân công. Huyết bổ đ, có thương tích chữa thương, không bị thương tăng công. Tuy là, Dạ Phong cũng không biết, huyết bổ đ có thể hay không để thăng tu vị của mình. Thế nhưng, Dạ Phong lại biết, huyết bổ đ có thể dùng tới luyện đan, là một loại tốt thứ tốt.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 đều không nhìn thấy hỏa kỳ lần hiện thân. Sau khi suy tư một hồi, Nhiếp Phong rút cuộc đánh bại, lần đầu tiên đi vào làng vật quật. Ở xuyên qua đường núi thật dài sau đó, Nhiếp Phong chậm rãi đến nơi này. Sau đó, Nhiếp Phong liền phát hiện một cụ hài cốt, cùng với hài cốt khắc vào trên thạch bích Di Ngôn. Cái này hài cốt thân phận chính là Nhiếp Phong tổ tiên Nhiếp Anh. Mà ở Nhiếp Anh Di Ngôn trùng, không chỉ có giải thích Nhiếp gia phong huyết lai lịch, còn để lại Nhiếp gia tuyệt học. Điều này làm cho Nhiếp Phong hết sức hưng phấn. Hắn hôm nay đã triệt để phản bội Thiên Hạ hội. Học được tuyệt học gia truyền phía sau, hắn nhờ muốn ứng phó Thiên Hạ hội truy sát, dĩ nhiên là dễ dàng hơn.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 có thể nhanh chóng khỏi hẳn, không bị thương người, dùng huyết bổ đ để sau đó có thể nhanh chóng tăng trưởng tu vi. Thế nhưng, nó như thế cũng không chính xác. Hỏa khí lẫn dòng máu hoàn toàn chính xác chân quý. Thế nhưng, chỉ có hỏa khí lẫn dòng máu cũng không khả năng sinh trưởng ra huyết bổ đ. Mà huyết bổ đ tăng trưởng tu vi năng lực cũng chỉ giới hạn trong lần đầu dùng. Lui về phía sau lại dùng huyết bổ đ, liền chỉ có chữa thương hiệu quả. Dạ Phong chậm rãi mở miệng, dàn giải nổi lên huyết bổ đ tinh tức. Hắn ở rút được hỏa khí lẫn thời điểm, liền đánh nổi lên huyết bổ đ chú ý. Đáng tiếc, làm Dạ Phong thu được hỏa khí lẫn dòng máu sau đó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 Bị Nhiếp Phong cưỡng tuyệt sau đó, Dạ Phong không khỏi không có khí náo, ngược lại trực tiếp nở nụ cười. Hắn khi trước hỏi, bất quá chỉ là một lần dò xét mà thôi. Ma Tử Nhiếp Phong trả lời chung, Dạ Phong đã xác định, Nhiếp Phong đã trốn tránh Thiên Hạ Hội. Như vậy, Dạ Phong muốn thu phục Nhiếp Phong cũng liền càng thêm đơn giản. Đợt S liên quan tới Phong Vân Kình Tỉnh, lấy truyền hình làm chủ, thích hợp xuất hiện một điểm màn gạ sen kẻ. Chương 77, vực quang đế thích thiên. Nhiếp Phong chóng váng, tuyển trạch. Lăng Vật Quật, có ý tứ. Ta theo Vân sư mình, bị người theo dõi. Dạ trưởng môn, ngươi là nói Thiên Hạ Hội thám tử sao? Nhất Phong trên mặt, lộ ra một vẻ thần sắc nghi hoặc, không hiểu nhìn về phía Dạ Phong. Hắn là thực sự không minh bạch, Dạ Phong đến cùng muốn nói điều gì? Nhất Phong, ngươi biết Tứ Đại Thần Tổ sao? Đối mặt Nhất Phong hỏi, Dạ Phong cũng không có trực tiếp trả lời, mà là lần nữa ném ra một vấn đề. Phong Vân hai người, khi sinh ra một khắc kia, nút trong bóng tối lão âm hàng đế Thế Thiên, liền đã nhận ra mệnh cách của bọn họ là thủ. Sau đó, Phong Vân hai người trải qua toàn bộ, hầu như đều ở đây Đế Tích Thiên an bài bên trong. Đế Tích Thiên mục đích, tự nhiên là muốn bồi dưỡng Phong Vân, trợ giúp chính mình độ long. Mà ngoại trừ Phong Vân ở ngoài,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 cũng không phải sẽ không, dạ. Một ngày nào đó, hắn lại bởi vì thân thể dạ yếu mà mất đi hành động năng lực. Đây đối với Đế Thích Thiên mà nói, là một kiện so với chết cảng chuyện đáng sợ. Sở dĩ, Đế Thích Thiên dùng hết thủ đoạn, tìm được rồi Tứ Đại Thần Thú bên trong Thần Long. Chỉ cần chạm sát Thần Long, là hắn có thể thu được La Nguyên, từ đây bất lão bất tử. Chỉ bất quá, Thần Long là Tứ Đại Thần Thú bên trong mạnh nhất tồn tại. Mặc dù Đế Thích Thiên có siêu việt lục địa thần tiên tu vi, như trước không phải là đối thủ của Thần Long. Sở dĩ, Đế Thích Thiên liền núp trong bóng tối, tìm kiếm một ít tiên phú siêu nhân người, an bài vận mạng của bọn họ.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 thăng cấp đỉnh tiêm tông môn. Dạ Phong hiểu ra, Lăng Vân Quật nhếch phong khoanh chân ngồi trên mặt đất. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, một cỗ huyền diệu khí tức từ nhếch phong trong cơ thể hiện lên, hướng phía chu vi khuếch tán ra. Nhanh như vậy liền nhập môn sao? Dạ Phong đứng ở nhếch phong cách đó không xa, thấp giọng mở miệng lẩm bẩm nói. Nhếch phong tuyển trạch, cũng không không để cho Dạ Phong thất vọng. Trải qua một phen suy nghĩ sau đó, nhếch phong vẫn là bái nhập Dạ Phong môn hạ. Một phen đơn giản nghi thức bái sư phía sau, Dạ Phong vị nhếch phong giảng giải thanh văn môn quy củ. Sau đó,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 Đoàn Dụ chỉ có thể cầu ta, dẫn hắn tới tiểu trúc phòng một chuyến. Cảm nhận được Lục Tuyết Kỳ ánh mắt, Thang Tư Tư vội vã mở miệng giải thích. Hắn là thật không có dối trá. Liên tại ngày hôm qua, Đoàn Dụ đã đem chân khí trong cơ thể, toàn bộ chuyển hóa thành linh lực, đặt tới Ngọc Thanh cảnh bốn tầng. Mà Thang Tư Tư cũng cùng Lục Tuyết Kỳ giống nhau, trước giờ vì Đoàn Dụ chuẩn bị xong nhất kiện pháp bảo. Đặt được pháp bảo Đoàn Dụ, hưng phấn thôi động pháp bảo, biến mất ở phòng hồi phòng bên trên. Thẳng đến sau nửa canh giờ, Đoàn Dụ mới một lần nữa trở lại phòng hồi phòng. Nhưng mà, làm Thang Tư Tư chứng kiến Đoàn Dụ sau đó, lại bị Đoàn Dụ cái kia bộ dáng trật vật sợ hết hồn. Sau đó, ở đoạn dự qua giải thích, Tằng Tư Tư mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, like, Đoan Dự đạt được pháp bảo phía sau, ở thử một đoạn thời gian, liền muốn muốn đi trước Tiểu Trúc Phong. Hắn nhớ muốn cùng Vương Ngữ Hiền, Á Chu hai cái muội muội nói chuyện với nhau một phen. Đáng tiếc, quá mức hưng phấn Đoan Dự, lại quên mất một chuyện. Tiểu Trúc Phong chính là nữ đệ tử tu luyện chẳng sợ. Sở. sở dĩ, Đoan Dự mới vừa tới gần Tiểu Trúc Phong, còn chưa đặt chân Tiểu Trúc Phong mặt đất. Sau một khắc, một ánh kiếm lảo qua, trực tiếp đem Đoan Dự đánh bay ra ngoài, rơi vào Tiểu Trúc Phong phía dưới, mà bị đánh bay ra ngoài Đoan Dự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 lộ ra vẻ lúng túng biểu tình. Hôm nay Đoan Dụ đã biết Á Chu là, là muội muội của mình. Sở dĩ Đoan Dụ tự nhiên không muốn để cho Á Chu biết, chính mình tự tiện xông vào tiểu trúc phong sự tình. Ngày hôm qua bị sư Tôn đánh bay người, không phải là đoàn công tử ngươi đi. Hoàn Dung trong mắt chuyển động, trực tiếp mở miệng la báng. Nàng ngày hôm qua vẫn đi theo Lục Tuyết Kỳ bên cạnh, tận mắt thấy Lục Tuyết Kỳ huy động thiên gia kiếm. Chỉ là Lục Tuyết Kỳ động tác quá nhanh. Sở dĩ Hoàn Dung cũng không biết bị Lục Tuyết Kỳ đánh bay người là ai. Lúc này, chứng kiến Đoan Dụ cái này bộ dáng chật vật, Hoàn Dung tự nhiên cũng liền đoán ra. Hoàn Dung vừa dứt lời,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 Mà trưởng môn lại nói cho ta biết, Ngự Yên cùng A Trù, hai người các ngươi đều là thân muội muội của ta. Lăng Phong Tông, chính điện. Hồ gia Cát Chính Nga ngồi trên ghế, trong tay bưng một ly nước trà xanh, mà sau lưng gia Cát Chính Nga lại là đứng vô tình, thiết thủ bốn người. Trở về, gia Cát Chính Nga để chén trà trong tay xuống, đưa mắt hướng phía ngoài điện nhìn lại. Chỉ thấy thời khắc này Trung Thiên, nhìn qua có chút chật vật, phàm vất trải qua hung hiểm gì một dạng. Điều này làm cho gia Cát Chính Nga trong lòng xuất hiện một tia dự cảm bất tường. Chẳng lẽ, Trung Thiên bởi vì truyền lại tin tức mà bị Thanh Vân môn trưởng phạt sao? Không đợi ra Cát Chính Nga suy nghĩ nhiều cái gì, Trương Thiên liền tới đến rồi ra Cát Chính Nga trước người. "Trương tông chủ, đây là thế nào? Chẳng lẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn?" Ra Cát Chính Nga đứng dậy, hướng về phía Trương Thiên dò hỏi. Ở trong mắt ra Cát Chính Nga, chỉ có tiên thiên cảnh giới Trương Thiên, hoàn toàn chính là một con giun dế. Thế nhưng, ai bảo Lăng Phong Tông là thanh vân môn phụ thuộc tông môn đâu? Nếu như không có cần thiết, ra Cát Chính Nga cũng không tưởng đắc tội Lăng Phong Tông. Hầu ra, Dạ Phong đại nhân từ lúc vài ngày phía trước, cũng đã ly khai thanh vân môn. Trương Thiên chắp tay, sau đó mở miệng hồi đáp: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 Tiên phú của ngươi hoàn toàn chính xác bất phàm. Chỉ tốn 3 ngày, liền đem chân khí trong cơ thể toàn bộ chuyển hóa thành linh lực. Đứng ở cách đó không xa Dạ phòng, nhìn lấy mừng rỡ nhất phong, cũng không khỏi khen một câu. Không có biện pháp. Nhất Phong tiên phú, hoàn toàn chính xác hết sức cường đại. Chính là 3 ngày mà tôi là có thể đem chân khí trong cơ thể toàn bộ chuyển hóa thành linh lực, trực tiếp đạt được ngọc thành cảnh tầng 6. Nhất Phong tiên phú như vậy, đã xa xa thỏa mãn Dạ phòng mong muốn. Theo Dạ phòng thoại âm rơi xuống, ngồi xếp bằng dưới đất Nhất Phong hơi sững sờ. Đệ tử Nhất Phong, cảm ơn sư tôn truyền công tri ân. Nhất Phong liền vội vàng đứng lên,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 Nhất Phong tiên đạo cảnh giới, cũng trực tiếp đạt tới Ngọc Thanh cảnh tầng 6. Nhưng là, ở Nhất Phong trong cảm giác, chính mình sư Tôn Dạ Phong tựa như một vùng biển mênh mông đại hải. Hắn Ngọc Thanh cảnh tầng 6 tu vi, ở mảnh này biển khơi trước mặt, liền một dòng suối nhỏ lưu cũng không tính. Cái này cũng người làm cho Nhất Phong triệt để minh bạch rồi một chuyện. Dạ Phong vì sao không sợ Đế Thích Thiên quái vật kia? Bởi vì Dạ Phong có đủ thực lực, có thể cùng Đế Thích Thiên đối kháng, thậm chí trấn áp cái kia cái lao quái vật. Nếu tỉnh, chúng ta đây liền rời đi lăng vân của ta. Chờ ngươi quen thuộc trong cơ thể lực lượng sau đó, ta lại truyền ngươi thanh vân môn đạo pháp.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 Liên nhìn như vậy Triệu Đức Vương, đem Thanh Vân Môn tình báo tiết lộ ra ngoài sao? Đoan Dự trên mặt lộ ra một vẻ thần sắc nghi hoặc, hướng về phía bên cạnh Tằng Tư Thứ hỏi: "Thank you đại lý thế tử, Đoan Dự tuy là tâm địa thiện lương, thế nhưng, Đoan Dự rành mạch từng câu, tình báo là trọng yếu cỡ nào? Bây giờ, Thanh Vân Môn cùng Triệu Đình quan hệ giữa cũng không phải là biết bao hữu hảo. Sở dĩ, Đoan Dự có chút không rõ, chính mình sư tôn Tằng Tư Thứ, vì sao mắt mở trừng trừng nhìn lấy Triệu Đức Vương, đem Thanh Vân Môn tình báo tiết lộ cho Triệu Đình người? Chẳng lẽ, là sư tôn đánh không lại phía dưới mấy người? Không có khả năng a."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 Bất quá, bọn họ lại không có tư cách đi ảnh hưởng dạ phong quyết định. Ví như bây giờ, nếu như Tằng Thư Thư xuất thủ, đem Triệu Đức Phương đám người cầm xuống, như vậy, Thanh Vân Môn cùng Đại Tống Triều Đình trong lúc đó thì sẽ hoàn toàn biến thành quan hệ thù địch. Đây là Tằng Thư Thư không thể làm sự tình, bởi vì hắn không có tư cách đại biểu Thanh Vân Môn cùng Triều Đình khai chiến. À, nghe được Tằng Thư Thư lời nói, Đoàn Dụ trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Giờ khắc này, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình dường như cần nhận thức lại Tằng Thư Thư. Không có biện pháp. Ở Đoàn Dụ trong ý nghĩ, chính mình sư tôn Tằng Thư Thư là một cái không câu nệ tiểu tiết người. Mặc dù đang đối mặt Dạ Phong lúc, Tang Thư Thư đều không có tuân thủ một dạng lễ nghi phiền phức. Không nghĩ tới, ở Tang Thư Thư trong lòng, cư nhiên như thế tôn sùng trưởng môn Dạ Phong. Điều này làm cho đoàn dự trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí có chút không thể đứng. Tôn lắm? Ngươi không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Chờ, các loại, ngươi sau khi thực lực cường đại, dĩ nhiên là có thể minh bạch rồi. Cảm nhận được đoàn dự thần sắc biến hóa. Tang Thư Thư cười cười, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, hắn cùng với Lục Tiết Kỳ là bị Dạ Phong triệu hoán đến thế giới này tới. Sở dĩ, so với Thần Châu đại lục sinh linh,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 Đảng thư thư trực tiếp thôi động hiên viên kiếm, hướng cùng với chính mình phong hội phong bay đi. Đoản dự lần nữa nhìn một chút phía dưới mấy người, nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó hướng phía tầng thư thư đội kịp mà đi. Mà ở tầng thư thư cùng Đoản dự sau khi rời khỏi, phía dưới Triệu Đức Vương, như trước còn đang không ngừng giảng thuật cái gì. Thằng đến tốt sau một hồi lâu, Triệu Đức Vương mới chỉ có vẻ mặt chưa thỏa mãn ngừng lại. Mà Triệu Đức Vương trước mặt ra các chính ngã đám người, sớm đã bị Triệu Đức Vương theo như lời nói, cho trực tiếp sợ choáng váng. Không phải, bất khả tương nghị. Đây không khỏi cùng quá mức kinh thế hãi tục một ít. Thành Vân Môn Cư nhân nắm giữ một cái mới tinh hệ thống tu luyện. Sau một lát, khi mọi người phục hồi tinh thần lại, dồn dập mở miệng kinh hô lên. Liên gia các chính nga trên mặt đều lộ ra một loại không thể tưởng tượng nổi biểu tình. Lúc trước thời điểm, gia các chính nga vẫn luôn đang suy tư một chuyện. Thanh văn môn rốt cuộc là bằng vào gì đột nhiên quật khởi, cấp tốc trở thành đại tông đạo môn đứng đầu. Giờ khắc này, gia các chính nga rốt cuộc hiểu rõ. Cái này mới tinh hệ thống tu luyện chính là thanh văn môn lớn nhất tư bản. Chính là dựa vào cái này mới tinh hệ thống tu luyện, thanh văn môn mới có thể biến đến cường đại như thế. Hồ tứ điện hạ, không biết thanh văn môn tu luyện chi pháp Có thể hay không tự ta mang về Triệu Định? Suy nghĩ cẩn thận toàn bộ sau đó, Gia Cát Chính Nga sâu hớp một khẩu khí, hướng về phía Triệu Đức Phương dò hỏi. Triệu Đức Phương bây giờ đã là Thanh Vân Môn đệ tử. Đồng thời, Triệu Đức Phương đối với Thanh Vân Môn công pháp càng phải như vậy hiểu rõ. Cái này liền đại biểu cho Triệu Đức Phương tuyệt đối đã nắm giữ Thanh Vân Môn tu luyện chi pháp, mà thân phận của Triệu Đức Phương lại là Đại Tống Hoàng triều tứ hoàng tử. Sở dĩ, theo Gia Cát Chính Nga, Triệu Đức Phương là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt mình. Điều này làm cho Gia Cát Chính Nga trong lòng không khỏi xuất hiện một màn kích động. Dù sao, nếu như Triệu Đức Phương thực sự giao ra công pháp, hắn ra Cắt Chính Nga tự nhiên là có thể tu luyện. Mà Thanh Vân môn công pháp, xa xa áp đạo Thần Châu đại lục trên võ đạo. Chỉ cần hắn có thể tu luyện công pháp, như vậy, hắn không chỉ có thể sở hữu thực lực mạnh hơn, có có thể được càng thêm dài dòng thọ mệnh. Xin lỗi, ta làm không được. Nhưng mà, làm cho ra Cắt Chính Nga không nghĩ tới sự tình xảy ra. Triệu Đức Phương trực tiếp liền cự tuyệt đề nghị của ra Cắt Chính Nga. Cái gì? Tứ hoàng tử, ngươi đây là ý gì? Ra Cắt Chính Nga biểu tình, trong nháy mắt liền khó coi. Liền ra Cắt Chính Nga sau lưng vô tình đắng người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 Triệu Đức Vương lại một lần nữa trợn tròn mắt, bởi vì Hoàng Thành Ti Nhân, căn bản là không nghe rõ, Triệu Đức Vương đến cùng đang nói cái gì? Một mạch cái thời gian đó, Triệu Đức Vương mới biết được, càng thư thư cũng không có lựa gần mình, thực sự chỉ có đạt được công nhận người, tài năng, mới có thể tu luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Sở dĩ, đối mặt ra các chính nga thần cầu, Triệu Đức Vương mới có thể bất đắc dĩ cư tuyệt. Dù sao, Triệu Đức Vương rất rõ ràng, ra các chính nga đám người, căn bản liền không thể nào biết Thái Cực Huyền Thanh Đạo kinh văn. A, tứ hoàng tử điện hạ. Trần Châu đại lục bên trên, hoàn toàn chính xác có rất nhiều thủ đoạn đạt tụ. Thế nhưng, không có bất kỳ một loại thủ đoạn nào tìm không đến biện pháp phá giải. Vì vậy, nếu như thử một phen, ngài lại làm sao biết, cựu thần liền không mang được nó đâu." Nghe được Triệu Đức Vương sau khi giải thích, Gia Cát Chính Nghĩa cười cười, trên mặt lộ ra một vẻ thần sắc tự tin. "Thank you đại tống hoàng triều thái phó, hắn tiến tức rất nhiều thủ đoạn đặc biệt." "Sở dĩ, Gia Cát Chính Nghĩa có tự tin, tất nhiên có thể phá giải Dạ giả phòng, đối với Thanh Vân môn công pháp hạn chế." Gia Cát Chính Nghĩa sau lưng vô tình đáng người, đều là khẽ gật đầu. Ở trong lòng bọn hắn, đồng dạng cho rằng Gia Cát Chính Nghĩa có thể phá vỡ Thanh Vân môn công pháp hạn chế. Ai người đã không tin. Vậy ngươi liền chứng minh thử một lần đi." Triệu Đức Phương hít một khẩu khí, sau đó từ trong lòng lấy ra một quyển sách, mà ở sách bìa mặt, bất ngờ chính là Thái Cực Huyền Thanh Đạo năm cái đại tự. Sau đó, Triệu Đức Phương đem vật cầm trong tay sách, trực tiếp đưa tới ra cắt chính ngã trong tay. Đạt đạt điện hạ. Nhìn lấy bí tịch trong tay, ra cắt chính ngã trên mặt, lộ ra một vẻ thần sắc mừng rỡ á. Nhưng mà, sau một khắc, chuyện vị dị xảy ra. Bí ra cắt chính ngã năm trong tay bí tịch, cư nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hóa thành một bản không vốn sách. DS, xin lỗi. Dương, Dương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 Dạ Cát Chí Ngã lại nhìn không ra chút nào đầu mối. Ở Dĩ Vãng Tuế Nguyệt bên trong, hắn chưa từng có gặp phải tình huống như vậy. Cái này, đơn giản là thật lạ quỷ dị, không chỉ là Dạ Cát Chí Ngã. Vô Tình, Lãnh Huyết, Thiết Thủ, Truy Mệnh bốn người, trên mặt cũng đầy là không thể tin tưởng màu sắc. Như thế nào? Dạ Cát thần hồn, ngươi tìm ra biện pháp phá giải rồi sao? Chỉ có Triệu Đức Phương khẽ miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một vẻ quả nhiên như thế biểu tình. Là hắn biết, chỉ cần trên người mình thái cực huyền thanh đạo, giới xuống trong tay người khác. Như vậy, thái cực huyền thanh đạo kim văn, trong nháy mắt sẽ biến mất vô ảnh vô tung.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 Cơ người đem các loại tình huống chuyển lại cho phụ hoàng a. Liên do phụ hoàng để phán đoán, muốn dùng dạng gì thái độ, mà đối đại thanh văn môn. Đại Hán Hoàng Triều, Bái Kiếm Sơn Trang. Đây là Đại Hán Hoàng Triều một cái chú kiếm thế gia. Từng ngàn năm nay, Bái Kiếm Sơn Trang chú kiếm sư đều ở đây chế tạo lấy một thành tuyệt thế hảo kiếm. Bây giờ, ngàn năm thời gian trôi qua, bọn họ đời đời kiếp kiếp trở nên nỗ lực tuyệt thế hảo kiếm, cuối cùng là sắp hoàn thành. Chỉ cần đem ba độc chi huyết dung nhập vào tuyệt thế hảo kiếm bên trong, như vậy, tuyệt thế hảo kiếm là có thể thuật lợi xuất thế. Vì vậy, vì để cho tuyệt thế hảo kiếm sinh ra,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 Cùng nhất Phong khi trước ý tưởng tương đồng, đều cho rằng Dạ Phong chỉ có thiên tượng đại tông sư cái giới. Sở Dĩ, Bộ Kinh Vân có chút không hiểu, nhất Phong tại sao muốn bái một cái thiên tượng đại tông sư vi sư? Quan trọng nhất là, cái này thiên tượng đại tông sư, còn không phải là đại hán hoàng triều nhân. Nhất Phong, các ngươi trước nói chuyện phim đi. Sau khi chấm dứt kêu nữa ta. Nhìn lấy Bộ Kinh Vân cái kia biểu tình khiếp sợ, một bên Dạ Phong cười cười, nhàn nhạt mở miệng nói. Sau đó, không đợi Nhất Phong trả lời thuyết phục, Dạ Phong liền chậm rãi lay động tốc bộ, hướng phía xa xa đi tới. Dạ Phong biết, mình bây giờ, cũng không thích hợp tiếp tục đợi ở chỗ này.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 Mà Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân ở chung nhiều năm như vậy, tự nhiên biết Bộ Kinh Vân thiên phú, tuyệt đối sẽ không yếu hơn mình. Vì vậy, lấy Bộ Kinh Vân thiên phú, đương nhiên cũng có cơ hội có thể lần nữa đả động chính mình sư tôn Dạ Phong. Đúng vậy, Vân đại ca, ngươi liền đáp ứng a." Làm Nhiếp Phong thoại âm rơi xuống, Bộ Kinh Vân còn chưa mở miệng trả lời. Một bên Vu Sở Sở, liên đối với Bộ Kinh Vân khuyên nhủ đứng lên. Theo Vu Sở Sở, Nhiếp Phong nếu lúc Bộ Kinh Vân sư đệ, như vậy, Nhiếp Phong thực lực liền không khả năng siêu việt Bộ Kinh Vân nhiều lắm. Mà lúc trước Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân đối chưởng lúc, lại có thể đem Bộ Kinh Vân đẩy lùi hai bước.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 Niếp Phong trên mặt, lộ ra một vẹt vẻ mặt vui mừng. Đối với Niếp Phong mà nói, Bộ Kinh Vân chính là hắn để ý nhất nhân một trong. Bây giờ, hắn đã bái nhập Thanh Vân môn, học xong Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Tu luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo hắn, chỉ cần không ngừng mạnh mẽ, là có thể sở hữu dài dòng thọ mệnh. Sở dĩ, Niếp Phong tự nhiên không hy vọng, hắn chú ý Bộ Kinh Vân, biết theo thời gian dần đi, thậm chí chết trước mặt mình. Vì vậy, nghe được Bộ Kinh Vân đáp ứng sau đó, Niếp Phong mới có thể như vậy vui vẻ. Cùng lúc đó, xa xa dưới đại thụ, Dạ Phong khẽ miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một vẻ nụ cười thản nhiên. Hắn lúc này chỗ ở vị trí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 Chính là thời gian mới tháng, liền đạt tới cao như vậy độ. Xem ra, cái này Dạng Phong trên người, tất nhiên có cơ may lớn gì. Chờ, cát loại, buồn tọa hiểu rõ sau đó, cơ duyên này là thuộc về buồn tọa. Chỉ là không biết, cái này Dạng Phong trên người cơ duyên, có thể có thể so với Long Nguyên bại phần. Thanh Vân Môn, Thông Thiên Phong. Hỏa Kỳ Lân nằm trên mặt đất, lười biếng phơi thái dương. Trong khoảng thời gian này, Hỏa Kỳ Lân nhưng là qua được hết sức thỳ trí. Bởi vì theo Dạng Phong ly khai, lại cũng không ai có thể giam dạy nó. Duy nhất làm cho Hỏa Kỳ Lân khó chịu chính là, Tang Tư Thư thường cách một đoạn thời gian đều sẽ tới thông thiên phong đùa giỡn nó. Ngay từ đầu, Hỏa Kỳ Lân còn không nghĩ để ý tới Tạng Tư Tư. Nhưng là từ từ, Tạng Tư Tư càng ngày càng quá phận, cái này liền làm cho Hỏa Kỳ Lân không nhịn được. Vì vậy, Hỏa Kỳ Lân trực tiếp đột nhiên gây khó khăn. Nhưng là, kết quả lại làm cho Hỏa Kỳ Lân hết sức bất đắc dĩ. Nó đánh không lại Tạng Tư Tư. Bất đắc dĩ Hỏa Kỳ Lân, cuối cùng chỉ có thể không nhìn Tạng Tư Tư. Mặc kệ Tạng Tư Tư làm cái gì, Hỏa Kỳ Lân tất cả nằm xuống đất, hoàn toàn không để ý tới Tạng Tư Tư. Còn tốt. Tạng Tư Tư cũng nhìn thấy Hỏa Kỳ Lân thái độ. Mặc dù có chút tiếng đùa giỡn,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 Bọn họ vẫn luôn cho rằng, thanh văn môn nhiều lắm cũng chính là nhất lưu tông môn. Nhưng Tang Tư Tư cùng Lục Tuyết Kỳ xuất hiện, lại cải biến nhất phong cùng bộ kinh văn ý tưởng. Bởi vì bọn họ hết sức rõ ràng, Tang Tư Tư cùng Lục Tuyết Kỳ hai người, chí ít cũng là có thể so với lục địa thần tiên tồn tại. Như vậy tính ra, mặc dù không thêm bên trên Hỏa Kỳ Lân đầu này thần thú, bây giờ thanh văn môn bên trong, cũng có ba vị ít nhất là lục địa thần tiên tổ giả. Kinh cùng như vậy thế lực, mặc dù phóng nhãn toàn bộ Thần Châu Đại Lục, đều là cực kỳ nhân vật cường hãn. Trưởng môn, hai vị này thiếu niên, là ra ngoài sở thu nhận đệ tử sao?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 Tự nhiên sẽ vẫn quan tâm Triệu Đức Phương. Chỉ ít, Triệu Đức Phương mỗi lần cùng ra các chính ngã đám người gặp mặt, đều ở đây Tạng Tư Tư trong công chế. Chỉ bất quá, Tạng Tư Tư nhưng vẫn không có xử lý mà thôi. Nghe được Tạng Tư Tư lại nói, bất kể là Lục Tuyết Kỷ vẫn là Dạ Phong, biểu tình đều không biến hóa chút nào. Ngược lại thì Nhất Phong, Bộ Kinh Vân, Vũ Sở Sở ba người, vẻ mặt rung động nhìn về phía Tạng Tư Tư. Bọn hắn giờ phút này, trong lòng đều là tràn đầy sự khó hiểu. Tạng Tư Tư, rõ ràng đã phát hiện bên trong tông môn kẻ phản bội. Thế nhưng, Tạng Tư Tư vì sao vẫn luôn không phải xử lý xong tên phản đồ này? Cái này rạng sao?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 So với tầng thứ bố trí thiên linh pháp trận, càng làm cho Dạ Phong coi trọng. Dù sao, tầng thứ bố trí thiên linh pháp trận cuối cùng là có cực hạn. Nếu như thiên tư khá cao siêu linh, thiên linh pháp trận là kiểm tra đo lường không ra được. Ma Cửu Trọng Thiên Thế lại bất đồng, chỉ có thiên tiêu cấp thiên phú mới có tư cách lên đỉnh. Chỉ dựa vào điểm này, Cửu Trọng Thiên Thế liền miễn siêu thiên linh pháp trận, cuối cùng mới là thiên yêu quyết. Đang kêu gọi ra Hỏa Kỳ Lân sau đó, Dạ Phong liền muốn làm cho Hỏa Kỳ Lân tu luyện. Chỉ bất quá, thời điểm đó Dạ Phong cũng không có yêu tộc tu luyện công pháp. Bây giờ, thiên yêu quyết xuất hiện, vừa vặn đền bù cái này không còn thiếu.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 Ngọc Thanh cảnh thất tầng căn cốt, 81 siêu hạng nội tính, 81 siêu hạng tính danh, Tổng đại nhân tu vi, Ngọc Thanh cảnh thất tầng căn cốt, 72 thượng đẳng nội tính, 74 thượng đẳng. Tính danh, sở dự hành tu vi, Ngọc Thanh cảnh thất tầng căn cốt, 73 thượng đẳng nội tính, 74 thượng đẳng. Nhìn lấy Lâm Kình Vũ ba người tin tức, ngồi ở trên bổ đoàn giả phòng, không khỏi nhíu mày một cái. Hệ thống, đây là chuyện gì xảy ra? Bọn họ cùng Tằng Thư thư lục tiếp kỳ, không phải tới từ cùng là một cái đoạn thời gian sao? Dưới tình huống như thế, Lâm Kình Vũ tại sao có thể có Ngọc Thanh cảnh thất tầng tu vi?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 Dạ Phong gật đầu. Sau đó, Dạ Phong từ Sơn Hải trong nhẫn, lấy ra 3 mảnh Ngộ Đạo Tử La Trà, ném tới Lâm Kinh Vũ 3 trong tay của người. Ngộ Đạo Tử La Trà, Dạ Phong tổng cộng thu được 10 mảnh. Trong đó, Dạ Phong chính mình phục dụng 1 mảnh, lại cho tặng Tư Tư cùng Lục Tuyết Kỳ 1 mảnh. Hôm nay Dạ Phong trong tay còn giữ lại 7 mảnh Ngộ Đạo Tử La Trà. Mà Lâm Kinh Vũ 3 người đều là thanh vân môn nhất mạch thủ tọa. Dạ Phong tự nhiên không hy vọng thành hữu thủ tọa chính bọn họ sẽ bị thanh vân môn đệ tử xem nhẹ. Sở dĩ, Dạ Phong mới có thể phân ra trong đó 3 mảnh Ngộ Đạo Tử La Trà, trợ giúp bọn họ nhanh chóng cường đại lên.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 Lâm Kinh Vũ ba người hơi không lười, sau đó liền hướng lấy Ngộ đạo đi ra ngoài điện. Trong đầu của bọn họ có thanh vân môn tình huống. Sở dĩ bọn họ tự nhiên biết chính mình sở chấp trưởng ngọn núi ở cái gì vị trí. "Trờ, các loại, Lâm Kinh Vũ, có chuyện, ta cần ngươi đi xử lý." Nhưng mà, liền tại Lâm Kinh Vũ ba người gần đẩy ra Ngộ đạo điện đại một lúc, Dạ Phong thanh âm đột nhiên ở ba người vang lên bên tai. Trưởng môn mời nói, Lâm Kinh Vũ bất chấp gian nguy, muôn lần chết không chối tử. Lâm Kinh Vũ trong nháy mắt xoay người, cùng tính hướng về phía Dạ Phong nói rằng: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 Sở dĩ hắn căn bản cũng không biết chính mình sẽ đối mặt dạng gì kết cục, muốn không, trực tiếp đảo đầu a, không nên nghĩ chạy trốn a. Người bái nhập Thanh Vân môn vào cái ngày đó, hẳn là chứng kiến Chu Tiên kiếm đi. Ngươi cảm thấy, đại thống hoàng triều thực lực có thể ngăn cản ở Chu Tiên kiếm sao? Tang Thư Thư nhìn Triệu Đức Phương liếc mắt, trên mặt lộ ra một vẻ tác thú vị tiểu ý sau đó, không đợi Triệu Đức Phương phục hồi tinh thần lại, Tang Thư Thư liền xoay người lí khai. Phanh. Làm Tang Thư Thư sau khi rời khỏi, Triệu Đức Phương đặt mông ngồi dưới đất, lại cũng không áp chế được sợ hãi trong lòng. Hắn là thực sự sợ. Tang Thư Thư nói không sai.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 Thanh Vân Sơn mạch thiên địa linh khí để thăng, tuyệt đối là thanh vân môn một tay chủ đạo. Chỉ là, bởi vì kiêng kỵ thanh vân môn quan hệ, ba người bọn họ cũng không có tiến nhập thanh vân môn nơi dừng chân. Sở dĩ, bọn họ cũng không biết, đây rốt cuộc là chuyện gì. Quả nhiên, đây hết thảy biến hóa, thật là thanh vân môn thủ bút. Nghe được Lãnh Huyết trả lời, Gia Cắt Chính Nga sâu hớp một khẩu khí, trên mặt lộ ra một vẻ chấn động mẫu sắc. Tuy là, hắn đã sớm đoán được biết là kết quả như vậy. Thế nhưng, đạt được Lãnh Huyết sau khi xác nhận, hãy để cho Gia Cắt Chính Nga hết sức chấn động. Ở rung động đồng thời, Gia Cắt Chính Nga trong lòng, lại xuất hiện nồng nặc cảm giác vô lực.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 có thể đi ra hay không Thanh Vân Sơn Bạch. Triệu Đức Phương phủ ra cắt chính ngã liếc mắt, lánh mở miệng cười nói rằng: Hắn lần đầu tiên phát hiện, gia cắt chính ngã cư nhiên như thế ngươi thơ. Cái gọi là mời, bất quá là thanh vân môn, cho Triệu Đình lưu lại cuối cùng một tia bộ mặt. Đi trước Thông Thiên Phong, chí ít còn có thể biết thanh vân môn thái độ. Thế nhưng, trực tiếp xoay người ly khai, cũng liền đại biểu cho triệt để không nể mặt mũi. Dưới tình huống như thế, thanh vân môn tất nhiên không có khả năng làm cho gia cắt chính ngã đắng người, còn sống rời đi thanh vân sơn mạch. Chương 94, Bá đạo giả phong. Cho cái này hoàng triều đổi một cái chủ nhân. Thanh Vân Môn. Thông Thiên Phong.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 Gia Cát Chính Ngã rất rõ ràng, dị vãng Thanh Vân Sơn Mạch là bực nào cần tôi địa phương. Coi như là nhị lưu tông môn, đều coi thường Thanh Vân Sơn Mạch địa phương này. Thế nhưng, làm Dạ Phong xuất hiện sau đó, hết thảy đều xảy ra thay đổi to lớn. Dạ Phong giựả vào sức một mình, sửa chữa Thanh Vân Sơn Mạch tình huống. Gia Cát Chính Ngã không nghĩ ra được, đây rốt cuộc là bực nào kinh khủng lực lượng. Thế nhưng, Gia Cát Chính Ngã biết, Dạ Phong lực lượng tuyệt đối không phải chính mình, không phải Triệu đỉnh có thể chống lại. Nói đi, Triệu không giận cho các ngươi tới làm gì? Dạ Phong ngồi ở trong điện trên bồ đoàn, nhìn Gia Cát Chính Ngã đám người liếc mắt phía sau nhàn nhạt mở miệng hỏi: "Còn Triệu Đức Phương, xin lỗi, Dạ Phong căn bản cũng không có để ý tới tính toán của hắn, tuy là Triệu Đức Phương là đại tống hoàng triều tứ hoàng tử, thế nhưng, căn cứ tăng thư thư theo như lời, Triệu Đức Phương bái nhập thành văn môn, bất quá chỉ là một cái ngoại ý muốn mà thôi. Sở dĩ, gia cát chính nã đáng người, mới là chân chính đại biểu cho triều đình đi tới thành văn môn nhân, hội thành văn trưởng môn. Bệ hạ để cho ta chờ, căn loại, đến đây là vì chúc mừng thành văn môn." Cảm nhận được Dạ Phong ánh mắt, gia cát chính nã trong hai mắt hiện lên một vẻ trầm trọng màu sắc, vội vã mở miệng hồi đáp: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 Dạ Phong khẽ miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một vẻ nụ cười thản nhiên. Hắn tự nhiên có thể đoán được, Triệu Đình phái người tới Thanh Vân Môn là muốn thăm dò Thanh Vân Môn. Bằng không, ra cắt chính ngã đám người cũng sẽ không vẫn luôn đang thu thập Thanh Vân Môn tình báo. Bất quá, Dạ Phong lại không có trực tiếp một chút phá ra cắt chính ngã. Hắn muốn nhìn một chút, ra cắt chính ngã có thể biện ra dạng gì lý do tới. Tự nhiên là chúc mừng Thanh Vân Môn trở thành ta đại tông đạo môn đứng đầu. Theo Thanh Vân Môn đại bại Tiểu Lâm, hôm nay đại tông hoàng triều bên trong, ai không biết chuyện này. Nghe được Dạ Phong hỏi, ra cắt chính ngã không chút do dự hồi đáp. "Vì là Triệu không giận cho hắn nhiệm vụ." Đích thật là tham dò Thanh Vân Môn nội tình. Thế nhưng, bây giờ tình huống như vậy, Thanh Vân Môn còn cần tham dò sao? Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, Thanh Vân Môn thực lực so với Triều đình còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Vì vậy, gia cấp chính ngã chỉ có thể khen tặng Dạ Phong, tin tưởng coi như là Triệu Không giận, cũng không khả năng vì vậy mà trách cứ hắn. Cái này dạ a, ngươi xác định sao? Triệu Không giận thật là ý tứ này. Dạ Phong nhướng mày, nụ cười trên mặt trở nên có chút chuyển du đứng lên. Vừa dứt lời, một cỗ khí tức kinh khủng từ Dạ Phong trong cơ thể bạ phát, hướng phía chu vi khuếch tán ra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 Vì không thua với Lục Tuyết Kỳ cùng Tằng Tư Tư, Lâm Kinh Vũ chỉ có thể trước giờ luyện hóa đứng lên. Còn tốt, trải qua mấy ngày nữa nỗ lực, Lâm Kinh Vũ rốt cuộc đem tinh thần quả triệt để luyện hóa hoàn tất, mà Lâm Kinh Vũ tu vi cũng thuận lý thành chương bước vào thượng thanh cảnh một tầng, tử phủ. Tiếp tiếp, nên đi hoàn thành trưởng môn giao phó nhiệm vụ. Chi, chương 96, vô tình gặp được. Đừng làm loạn thế ư? Ai là của ngươi cha, Đại Tống Hoàng Triều, Thiên Phong Sơn. Đây là Đại Tống Hoàng Triều cảnh nội, tùy ý có thể thấy được một toàn núi nhỏ. Trong này thường, ngoại trừ qua đường người đi đường ở ngoài, căn bản không có bao nhiêu người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 So với mau sớm nhìn thấy phụ mẫu của chính mình, nàng lo lắng cho mình hơn chính là cái kia đồng bào muội muội A Chu. Dù sao, Tinh tộc phái Tắc Phong thật sự là quá mức bị ổi một ít. Theo A Chu, một nữ hải tử đợi ở Tinh tộc phái Trung, khó tránh khỏi sẽ bị những người khác khi dễ. Cái này dạ a? Cái kia. Cái kia A Chu muội tử, ta cùng đi với ngươi ở Tinh tộc phái a. Nghe được Vương Ngữ Yên cùng A Chu trả lời, Đoàn Dụ cười mỉm một tiếng, sau đó hướng về phía A Chu nói rằng: "Đây cũng không phải Đoàn Dụ nặng bên này nhẹ bên kia, mà là Đoàn Dụ thực sự không muốn đi Mạn Đả Sơn Trang. Dù sao, hắn phía trước đi trước Mạn Đả Sơn chắc lúc"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 Haha. <cười> không sai, ta xem Đoàn sư huynh chính là sợ. Nghe được Hoàng Dung chê bữa, Abic trực tiếp liền nở nụ cười, bởi vì đều là thanh văn môn đệ tử quan hệ. Sở dĩ Abic đối với Đoàn Dụ sưng hô cũng sớm đã xảy ra cải biến, chỉ bất quá, nàng không cùng Hoàng Dung một dạng, sưng hô Đoàn Dụ vì sư đệ, mà là sưng Đoàn Dụ sư huynh. Hoàng Dung sưng hô Đoàn Dụ sư đệ là bởi vì Hoàng Dung mạnh mẽ hơn Đoàn Dụ, mà Đoàn Dụ thực lực, mặc dù không bằng Hoàng Dung, lại cũng đạt tới Ngọc Thanh cảnh năm tầng, mạnh hơn Abic bên trên không ít. Một bên Vương Ngư Yên cùng A Trụ, trên mặt cũng là lộ ra một nụ cười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 Lần sau còn dám luận đi ư, ta để ngươi vĩnh viễn cũng không mở miệng được. Đột nhiên, một người mặc trường sam màu xanh nam tử, lấy một loại quỷ dị bước tiến, xuất hiện ở đoàn dự bên cạnh, ngữ khí lạnh như băng mỏ miệng nói. Hắn dĩ nhiên chính là phụ thân của Hoàng Dung Đông Tả Hoàng Dược Sư. Vì tìm kiếm rời nhà ra đi Hoàng Dung, Hoàng Dược Sư đã ly khai Đào Hoa Đạo rất lâu rồi. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn đang tìm Hoàng Dung tung tích. Chỉ bất quá, bởi vì Hoàng Dung vẫn đợi ở Thanh Vân môn trùng, Hoàng Dược Sư mới chỉ có, không có thể tìm được Hoàng Dung tung tích. Trước đây không lâu, Hoàng Dược Sư ở trên Tiên Phong Sơn ngoài 10 dặm trấn nhỏ, hỏi dò Hoàng Dung tin tức. Liên tại hắn chuẩn bị ly khai trấn nhỏ lúc, vừa vặn thấy Ngự kiếm phi hành Hoàng Dung mấy người. Sau đó, Hoàng Dược Sư không kịp nghĩ nhiều cái gì, trực tiếp thi triển khinh công đuổi đứng lên. Còn tốt. Hoàng Dung đám người ở Thiên Phong Sơn dừng lại. Bằng không, Hoàng Dược Sư cũng không biết mình rốt cuộc có thể hay không đuổi theo Hoàng Dung đám người. Năm không dù sao, Hoàng Dung mấy người ngự kiếm phi hành tốc độ so với khinh công của hắn nhanh lên nhiều lắm. Chỉ là, Hoàng Dược Sư cũng không nghĩ tới. Hắn mới vừa đến Hoàng Dung đám người phụ cận, liền nghe được đoàn dự cũng mở miệng gọi mình cha. Cái này nhưng làm Hoàng Dược Sư cho làm phát bực. Hắn tuy là tính tình cổ quái,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 Hoàng Dung trên mặt, lộ ra một vẻ biểu tình đặc y đối với bái Lục Tuyết Kỳ vi sư trẻ này, Hoàng Dung vẫn luôn thập phần kiêu ngạo. Dù sao, thành tựu Lục Tuyết Kỳ đệ tử, Hoàng Dung hết sức rõ ràng Lục Tuyết Kỳ cường đại. Quan trọng nhất là, Lục Tuyết Kỳ tuy là cường đại, lại hết sức sủng ái Hoàng Dung. Điều này làm cho Hoàng Dung hết sức vui vẻ, sớm đã đem Lục Tuyết Kỳ coi là người thân cận nhất một trong. "A, ngươi liền chỉ là có tí khôn vật mà thôi." "Đúng rồi, ngươi nếu bái nhập Thanh Vân Môn, vì sao lại xuất hiện ở nơi này?" Hoàng dược sư cười cười, có chút sủng nịch mở miệng hỏi. Hắn mặc dù ly khai Đào Hoa Đào Không lâu, nhưng cũng biết Thanh Vân Môn tương đại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 Trốn về phía Hoàng Dung mở miệng nói. Sau đó, không đợi Hoàng Dung trả lời thuyết phục, Vương Ngự Yên liền tế khởi pháp bảo, trực tiếp hướng phía Giang Nam phương hướng phi đi. Chứng kiến Vương Ngự Yên cử động, Đoàn Dự, A Chu đám người đều lả sử sốt. Sau một khắc, bọn họ liền suy nghĩ minh bạch Vương Ngự Yên vì sao vội vã như thế. Giữa lúc bọn họ muốn tế xuất pháp bảo, đuổi theo Vương Ngự Yên lúc, ông một cổ kinh khủng uy áp từ chân trời xa xa truyền đến. Trong sát na, một đạo kiếm quang sáng chói, lấy một loại tốc độ khủng khiếp, thân có thể thấy được xẹt qua thương khung. Vẹn vẹn thời gian một hơi thở, liên lần nữa biến mất ở tại trước mắt mọi người.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 càng làm cho đoạn dự khó có thể quên. Vì vậy, hắn mặc dù không có thấy rõ ràng Lâm Kinh Vũ rằng, rấp, nhưng cũng có thể thông qua khí hơi thở, phân biệt ra được thân phận của Lâm Kinh Vũ. Không đúng. Lúc này là lúc nào rồi? Các ngươi vẫn còn ở Quấn Quýt Lâm Trường lao sự tình. Còn không mau đi, chúng ta nhanh đổi theo Vương Sư Muội. Chương 98, bổn tọa Lâm Kinh Vũ, tiên thiếu Lâm Trư vị đoạn đường, đại tổng hoàng triều. Thiếu Lâm. A Di Đà Phật. Huyền tử đứng ở đại hùng bảo điện trước, mang trên mặt một vẻ nụ cười thản nhiên. Trước đây, vì đề thăng thiếu Lâm trong giang hồ hy vọng, hắn làm cho huyền tịch hòa thượng mang theo thiếu Lâm cao thủ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 một bên Huyền Nan gật đầu, nhẹ giọng mở miệng phụ họa nói, hắn tử nhỏ đã ở Thiếu Lâm Trừng Đại, đối với Thiếu Lâm có cực mạnh lòng trung thành. Sở dĩ chứng kiến Thiếu Lâm nhân tài điêu linh dáng dấp, Huyền Nan tự nhiên là không muốn tiếp nhận. Đã như vậy, cái kia, Huyền Từ Phương trợn trừng mặt hoàng khắc, vừa định mở miệng đáp ứng. Oen, một cỗ vô cùng kinh khủng uy áp từ đàng xa phía chân trời truyền đến. Sau một khắc, theo một đạo kiếm quang cắt thương khung, một cái nam tử mặc áo trắng, dưới chân đạp một thanh tiên kiếm, rất nhanh là đến Thiếu Lâm bầu trời. Cùng lúc đó, một cỗ sắc bén chí cực kiếm ý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 cho dù không có ngoại mặt bình tĩnh như vậy, Lâm Kinh Vũ tản mát ra kiêu ý, thật sự là quá mức cường đại rồi một ít. Điều này làm cho Tạo Điệu Tăng trong lòng, không khỏi xuất hiện một loại dự cảm bất tường. Trước đây, Thiếu Lâm tự là người bàng hoàng, hiện tại sao phải tuyển trách chủ động đứng ra? Nguyên nhân rất đơn giản, Tạo Điệu Tăng đối với mình thực lực, có đầy đủ tự tin. Sở dĩ, dù cho Thanh Vân môn chém giết hoàn thường, Tạo Điệu Tăng cũng không có quá nhiều lo lắng. Bởi vì Tạo Điệu Tăng thực lực, so với Hoàng Thường càng cường đại hơn, đã đạt đến lục địa thần tiên cửu trọng. Theo Tạo Điệu Tăng, nếu như mình mượn ý, cũng tương tự có thể dễ dàng chạm sát hoàn thường.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 Cái này liền đại biểu cho, mặc dù hắn không muốn ra tay, Lâm Kình Vũ cũng không khả năng buông tha hắn. Lời nói nhảm cũng không muốn nói nhiều. Trưởng môn có lệnh. Đại Tống Tiếu Lâm, tự dương mạo phạm Thanh Vân môn thiên uy, tử tội. Bổn tọa Lâm Kình Vũ, Thanh Vân môn long thủ phong thủ tọa. Hôm nay, liền do bổn tọa tới tiễn Tiếu Lâm trừ vị đoạn đường. Lâm Kình Vũ ánh mắt chuyển động, nhìn một chút trong Tiếu Lâm rất nhiều tang nhân, đưa khí uy nghiêm tuyên bố. Nhẹ bổng nước khí. Ở linh lực dưới sự thôi thúc, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ Tiếu Thất Sơn. Không. Đừng, đừng giết ta. Ngươi dám? Ta Tiếu Lâm khả là có thêm lục địa thần tiên tọa trấn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 Sở hữu ý tức thanh tĩnh thiếu Lâm Tăng người, sắc mặt trong nháy mắt biến đến tái nhợt. Từ Lâm Kình Vũ trong giọng nói, bọn họ đã biết rồi một chuyện. Tào Điệu Tăng thua. Mặc dù Tào Điệu Tăng có lục địa thần tiên cự trọng thực lực, như trước bại bởi Lâm Kình Vũ. Điều này làm cho tất cả thiếu Lâm Tăng người, trong lòng đều xuất hiện một màn tuyệt vọng. Không có biện pháp. Nếu như Tào Điệu Tăng cũng không phải là đối thủ của Lâm Kình Vũ. Như vậy, Lâm Kình Vũ trảm sát Tào Điệu Tăng phía sau, tự nhiên là không có khả năng buông tha bọn họ. Ở sự uy hiếp của cái chết trước mắt, bọn họ lại làm sao có khả năng không sợ đâu. A Di đã Phật.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 Lâm Kình Vũ trong hai mắt, lộ ra vẻ hơi tán thưởng. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được, Tảo Điệu Tăng sinh mệnh khí tức đang đang điên cuồng tiêu tán lấy. Coi như Lâm Kình Vũ không động thủ, dùng thời gian không bao lâu, Tảo Điệu Tăng cũng sẽ trực tiếp hóa lạt. Vì vậy, Lâm Kình Vũ lựa chọn tốt nhất, tự nhiên là tạm thời lì khai. Chờ các loại, Tảo Điệu Tăng sau khi ngã xuống, hắn lại tới thu gặt thiếu Lâm Tăng người tính mệnh. Nhưng mà, Lâm Kình Vũ là một cái cực kỳ kiêu ngạo tồn tại. Tảo Điệu Tăng thi triển Phật môn kim thân mặc dù không tệ. Thế nhưng, ở Lâm Kình Vũ trước mắt, lại cũng chỉ là miễn cưỡng chạm tới thượng thanh sát biên giới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 Mà thôi, vẫn là mau sớm hoàn thành nhiệm vụ, phản hồi Thanh Vân môn a." Lâm Kinh Vũ lắc đầu, trong mắt lóe lên vẻ sắc ý. Sau một khắc, Trảm Long kiếm từ Lâm Kinh Vũ trong tay bay ra. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, liền đoạn tuyệt sở hữu tăng nhân sinh cơ. Làm xong đây hết thảy sau đó, Lâm Kinh Vũ nhảy lên một cái, giơ xuống Trảm Long kiếm trên thân kiếm. Theo một đạo kiếm quang cắt thương khung, Lâm Kinh Vũ thân ảnh rất nhanh thì biến mất ở Thiếu Thất Sơn. Mà ở Lâm Kinh Vũ sau khi rời khỏi, đại khái qua thời gian một nén nhang, từng vị trên giang hồ võ giả rất nhanh là đến Thiếu Lâm nơi dừng chân. Thế chứ rồi,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 chỉ cần không ngừng mạnh mẽ, thỏ mệnh cũng sẽ không ngừng quéo rải. Dưới tình huống như thế, Hoàng Dung tự nhiên cũng sẽ không để ý tuổi tác sự chênh lệch. Theo Hoàng Dung thoại âm rơi xuống, Nguyên Bổn đã tuyệt vọng đoan dự, không khỏi hai mắt sáng lên. Không sai, hắn có so võ giả càng thêm giải rộng thỏ mệnh, coi như thần tiên tỷ tỷ so với tuổi của mình đại, đoan dự cũng là không ngại. Hoàng sư tỷ, người cũng đừng làm loạn thêm. Lý Thương Hải là của ta dì bạ, ta cùng với Đoàn đại ca, lại là cùng cha khác mẹ huynh muội. Nếu như Đoàn đại ca gặp phải Lý Thương Hải, cũng phải xứng nàng một câu gì mãi mãi. Bọn họ làm sao có khả năng tiến tới với nhau?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 Đại Tống Hoàng cung, Ngự thư phòng. Trên người ngươi cái này cổ lực lượng, chính là Thanh Vân môn cường giả lưu lại a." Triệu Không giận ngồi ở trên long ỷ, sắc mặt vô cùng âm trầm. Mà ở Triệu Không giận phía trước, lại là Quỷ Mộ đạo cả người xuyên áo mãng bảo thân ảnh, là Triệu Đức Phương. Từ lúc vài ngày phía trước, hắn liền cùng gia các chính hạ đám người, cùng nhau về tới Mở gia. Sau đó, gia các chính hạ chậm rãi mở miệng, đem Dạ Phong nói lên yêu cầu nói ra. Trong sát na, Triệu Không giận trực tiếp liền bạo nộ rồi, làm cho Triều đỉnh thần phục với một cái giang hồ thế lực. Đây đối với Triệu Không giận mà nói, đối là một cái không thể chịu đựng khiêu khích. Vì vậy, Triệu Không Dận tại chỗ liền làm ra quyết định, muốn điều động Triều Đình Đại Quân, đi đem Thanh Vân Môn triệt để tiêu diệt. Nhưng mà, làm cho Triệu Không Dận không nghĩ tới sự tình xảy ra. Triệu Đức Vương trực tiếp đứng dậy, phản đối Triệu Không Dận quyết định. Mà ở Triệu Đức Vương đứng ra sau đó, ra các chứng ngã, vô tình đắng người, cũng liên tiếp tán thành Triệu Đức Vương tự trách. Cái này nhưng làm Triệu Không Dận chọc tức. Thanh Vân Môn đều đạp trên đầu mình. Hắn con nhỏ nhất, cùng với coi trọng nhất thân tử, lại còn để cho mình ngờ nghịt. Cái này có thể nhẫn? Giận dữ Triệu Không Dận, trực tiếp đem ra các chứng ngã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 Sở Dĩ, Ly Khai Thanh Vân môn phía trước, Nhi thần đi tìm phòng hội phòng từng trưởng lão. Từng trưởng lão ở Nhi thần trên người, thi triển một môn thủ hộ loại hình đạo pháp, chỉ cần Nhi thần không muốn. Mặc dù là lục địa thần tiên cảnh giới võ giả, cũng đừng hòng va chạm vào Nhi thần. Nghe được Triệu Không giận hỏi, "Quỳ dưới đất Triệu Đức Phương, chút nào vô ẩn lửa gạt hồi đáp." Cùng lúc đó, Triệu Đức Phương trong lòng cũng không miễn có chút may mắn. Hắn quá rõ Triệu Không giận tính tình. Triệu Đức Phương đã sớm đoán được, Triệu Không giận nghe được Thanh Vân môn yêu cầu phía sau, biết lâm vào giận dữ trong trạng thái. Vì vậy, hắn rời đi Thanh Vân môn trước, đánh bảo đi trước phòng hội phòng.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 Thật nếu để cho ta đại tống thần phục với một cái giang hồ thế lực. Triệu Đức Vương, ngươi chớ quên, ngươi nhưng là ta đại tống hoàng tử. Để cho ta đại tống thần phục với một cái giang hồ thế lực, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Hoặc là, cái kia thanh vân môn gia phòng, là đối với ngươi hứa hẹn cái gì? Ngươi mới chỉ có cố chấp như vậy." Theo Triệu Đức Vương thoại âm rơi xuống, ngồi ở trên long ỷ Triệu Khôn giận, trên mặt lần nữa hiện lên một vệt lửa giận, hướng về phía Triệu Đức Vương giấu giận. Triệu Đức Vương nói không sai. Thời khắc này Triệu Khôn giận, hoàn toàn chính xác đã biết rồi thanh vân môn cường đại. Thế nhưng, thanh cự đại tống hoàng triều đế hoàng Hắn cũng không nguyện ý tiếp thu chuyện như vậy, bởi vì hắn thành tựu đế hoàng uy nghiêm, không cho phép hắn hướng một cái giang hồ thế lực túi đầu. Sở dĩ, phu hoàng mặc dù đại tống Diệt vong, cũng muốn kiên trì quyết định của mình. Có thể phu hoàng có nghĩ tới hay không, đại tống Diệt vong sau đó, đại tống Bạch tính làm sao bây giờ? Quan trọng nhất là, đại tống Diệt vong sau đó, sách sử sẽ như thế nào ghi chép? Đại tống, một đời mà chết, mà xem như đại tống khai quốc chi chủ, tên phu hoàng cũng sẽ bị đóng vào sỉ nhục trụ bên trên. Kết quả như vậy, phu hoàng là có thể tiếp nhận rồi sao? Triệu Đức Phương lắc đầu, sắc mặt không có biến hóa chút nào, nhàn nhạt mở miệng nói: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 Mà ở mấy trăm năm trước, Đế Thích Thiên Tức thì bị Võ Vô Lịch đánh trọng thương. Phải biết rằng, thời điểm đó Võ Vô Lịch cũng mới tu luyện mấy thập niên mà thôi. Có thể tưởng tượng được, Đế Thích Thiên là bao nhiêu phế vật tổ đại. Mà Tiêu Tam Tiếu cũng là một thiên tài. Ở giai dòng sinh mệnh, Tiêu Tam Tiếu thực lực sớm liền trở thành thần châu đại lục đệ nhất nhân. Hắn sáng tạo hai đại tuyệt học, Vạn Đạo Sâm La cùng Hồn Thiên Tứ Truyện, càng là có vô cùng uy năng. Chỉ bất quá, Tiêu Tam Tiếu quá vô danh. Hắn căn bản cũng không có sương bá đại lục dạ tầm, một mực tại vì ngăn cản Thiên Thu đại kiếp mà bôn ba. Đáng tiếc, tạo hóa chơi ngươi. Cái gọi là Thiên Thu lại tiếp, đầu nguồn chính là Hàn Tiếu Tam thiếu. Nếu như không phải hắn vì ngăn cản Thiên Thu lại tiếp, ly khai vợ con của hắn, Tiếu Tam thiếu hai đứa con trai cũng sẽ không oán hận Tiếu Tam thiếu, do đó muốn thôi động Thiên Thu lại tiếp. Mà thôi, suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Bằng vào ta thực lực hôm nay, căn bản cũng không cần e ngại Tiếu Tam thiếu. huống chi, theo cỡi kinh thiên cùng Tiếu Ngạo đời quật khởi, Tiếu Tam thiếu đã sớm biết Thiên Thu lại tiếp chính là hắn hai đứa con trai làm ra. Hắn giờ phút này đang bận ứng phó hai cái nhiệt tử đầu, nào có ở không quan tâm những chuyện khác. Công. Dạ Phong cười cười,